Kính thưa quý vị và các bạn khán giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ phiên đọc tiếp truyện Hồng Lâu mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiên Ưng lại hỏi bọn bạn xa, cái quả đồ ăn để lát nữa trở về uống rượu đã sắp sẵn chưa? Có nhẹ phải chờ một lúc nữa hả? Thế thì nhanh lên một tí. Bà già vâng lời. Bọn Phượng Thư và Buồng Thám Xuân thấy các chị em đang cười đùa. Thám Xuân vốn thích rộng rãi, ba gian nhà ở đều để thông luôn. Giữa nhà cây một cái bàn to bằng đá đại lý, trên bàn có các loại bút thiếp của các bậc xanh nhân cùng mấy chục cây nghiên báu và các thứ ống bút. Bút cắm ở ống như sừng khây Một bên bầy cái lọ xứ như trâu to bằng cái đấu Cắm đầy hoa cúc trắng như thủy tinh Phía tượng bên tây theo một bức họa Yên vũ đồ của mễ tương xương Hai bên theo hai cầu đối Bút tích của ông nhan lỗ công Phong lưu cảnh đượm màu mây khói Chết phát người quen thú suối rừng Trên án đặt một cái đỉnh lớn Trên cái vá gỗ đàn tía ở bên tà đặt một cái mâm xứ lớn, trên mâm bảy mấy chục quả Phật thủ vàng tươi. Trên cái vá xương ở bên hữu treo một cái khánh tị mục bằng ngọc trắng, bên cạnh treo một cái rủi nhỏ. Thằng vàng đã hơi quen rồi, nó định lấy rùi gõ khánh, bọn A hoàn vội ngăn lại. Nó lại muốn ăn Phật thủ, tháng xuân chọn cho một quả, nói, để chơi thôi chứ không ăn được đâu. chồng thấy ở kế đông cây một cái vườn cao chân, trên treo màn the, màn xanh có theo hoa cỏ sưu bỏ Thằng Vạn chạy đến xem rồi nói Đây là con cào cào, đây là con chu chú. Vạn lưu tác nó một cái mắng. Đó còn nhà hẹn mạt làm ô hồng cả lên. Chò mày đến xem, mày lại dám hỗn thế à? Thằng Vạn khóc ẩm lên, mọi người vỗ mãi nó mi nín. Giả mẫu đứng trong màn cửa sổ nhìn ra sân sau, nói, cây ngầu đồng ở thềm đằng sau, đẹp nhỉ, thì phải tội nhỏ thôi. Trần có một cơn gió thổi qua, vàng nghe thấy tiếng đàn sáo giả mẫu hỏi, nhà ai cưới vợ đấy, ở đây gần phố nhỉ. Vương phụ nhân nói, ở ngoài phố thì nghe thế nào được ạ? Đó là mười mấy cô gái bé của chúng ta Đang tập đàn hát đấy ạ Giả mẫu cười nói Ôi Họ tập đàn hát Sao không bảo đến đây mà tập Họ được chơi cho mình được vui cả hư nước Phượng thư liền sai người đi gọi Rồi bảo người bày bàn Và trải thảm đỏ ra Giả mẫu nói Bày ở nhà thủy tọa ngẫu hương tạ Nhờ có tiếng nước chảy Lại càng vui tai. Chút nữa chúng ta sẽ uống rượu ở tầng dưới xếp cầm cát, vừa rộng rái vừa được nghe gần. Mọi người đều khen phải là mẫu ngoài về phía tiếp vua nhân cười nói. Thôi chúng ta đi chơi, bọn chị em chúng no không thích đông người đến đâu, vì sợ bẩn nhà. Chúng ta biết thừa đi rồi, hãy ra ngồi thuyền uống rượu đi. Mọi người đứng dậy đi ngay, thám xuân cười nói. Sao bà lại nói thế hả? Mong bà cùng dì và mẹ đến ngồi chơi, còn chưa được nữa là... Giả mẫu nói, còn cháu ba còn khá. Chỉ có hai cháu ngọc là đáng ghét. Trọc nữa uống rượu say, chúng ta đến nhà chúng nó quên chơi. Mọi người đều cười ẩm lên rồi đi ra cả. Không mấy chốc đã đến bến thành diệp. Mấy cô lấy thuyền, đường kém ở Cô tu về, đã chèo hai chiếc thuyền gỗ đun đến. Mọi người đỡ giả mẫu Vương Phu Nhân và Lưu Yên Ương và Ngọc Xuyến lên một chiếc thuyền. Lý Hoàn cũng lên theo. Phượng Thư lên đứng ở đầu thuyền định trở đi. Giả mẫu ở trong khoang nói, Đừng bùa nhá, đây không phải là sông, nhưng cũng có chỗ sâu đấy. Mày vào ngay trong này cho tao. Phượng Thư cười nói, sợ gì, bà cứ yên tâm mà Nói xong, liền lính xào đẩy ra đến giữa hồ. Thuyền nhỏ, người nhiều, Phượng Thư thấy choáng váng, vội đưa xào cho cô lái, rồi ngồi xuống. chị em Ninh Xuân cùng bà Ngọc lên một chiếc thuyền khác đi tới, còn bọn bà xã A Hoàng cứ đi theo dọc bờ sông. Bà Ngọc nói, những lá xèn tàn này thật đáng ghét. Sao không say người, nhặt hết đi. Bảo Thoa cười nói, Mấy lâu nay, Những người coi vườn có được rỗi đâu. Ngày nào chúng ta cũng đi chơi, Họ còn thì giờ đâu mà đi nhặt nữa hả? Đại Ngọc nói, Sư nay tôi không thích thơ Lý Nghĩa Sơn, Chỉ thích có một câu của ông ta là, Xem tàn, Nghe rốn tiếng mưa thu. Bây giờ các người, Lại không để lại những lá xen tàn mà. Bảo Ngọc nói, Ấy, Câu bị hay thật đấy, từ giờ trở đi, chúng ta không sai người, nhặt đi nữa nhá. Mọi người đi đến dưới tênh la càng ở bến hoa tự, thấy bóng mát lạnh toát người, hai bên bờ sông cỏ úa ấu tàn, càng gợi tỉnh thu, và mẫu thấy trên bờ có những nhà mát rộng liền hỏi, đây à có phải là nhà cố tiết đấy không? Mọi người thưa. Vâng ạ. Và mẫu bào đỗ thuyền vào bờ theo quần đá trèo lên cùng đến hành vụ liền, thấy sực nước mùi thơm. Những cỏ lạ dây tiên càng lạnh bao nhiêu lại càng xanh tốt bấy nhiêu. Nó đã ra quả như hạt đậu san hô, thiểu xuống đáng yêu. Vào đến trong nhà, thấy trắng tinh không có một thứ đồ chơi nào cả. Trên án chỉ bày một cái lọ sành châu định cắm vài cảnh cút, Cùng mấy bộ sách, hộp trà và tráng trà thôi. Trên vườn treo cái màn the xanh, chăn nghệm thì mộc mạc xỉnh xoàng lắm. Và mẫu than thở, hỏi, cái con bé này thật thà quá, không có bày điện gì cả. Tao cũng không để ý đến, tất nhiên đồ đạc của nhà cháu không mang đến đây tưởng Nhưng sao không hỏi gì cháu đưa cho mấy thứ mà bày. Và mẫu phai yên ương về mang mấy thứ đồ cổ đến, lại mắng Phượng Thư. Mày là đồ keo kịp, không mà mang đến đây cho em được mấy thứ đồ chơi à? Vương phu nhân và Phượng Thư đều cười nói. Dạ, cô ấy không thích, chúng tôi đã cho mang đến, nhưng cô ấy đều giả lại cả. Tiếp phu nhân cười nói. Dạ, khi nó ở nhà cũng không thích những đồ ấy ạ. Già Mẫu lắc đầu nói, Ôi, không thể thế được, dù cháu không muốn bày vẽ, nhưng có bà con đến chơi thì coi sao được. Và lại nhà ở của các cô nhà, sản dị quá, cũng mà nên Kim Các cô mà ở như vậy, thì bọn già chúng ta chỉ đáng ở chuồng ngựa thôi. Các cười thử xem, những phỏng theo của các tiểu thư ngày trước, Ở trong sách và trên sân khấu Đẹp đẽ dìm xuống biết là nhường nào Bọn chị em bây giờ Tuy không dám dí với những người bậc tiểu thư như ngày trước Nhưng cũng không nên soành soàng quá Đổ đạc có sẵn cả Tại sao không đem bầy Nếu mà muốn giản dị Thì bầy ít đi mấy thứ cũng được Sự này ta rất khéo trang trí nhà cửa Bây giờ là rồi Không hơi đầu nghĩ đến những việc đấy nữa. Chị em chúng nó cũng nên học cách trang trí cho đẹp. Mình mà tục thì dù có bảy đồ đẹp chăng nữa cũng bằng thừa. Nhưng ta xem, chị em chúng nó không phải là bọn tục đâu. Bây giờ để ta trang trí cho. Vừa đường hoàng lại thanh nhã. Ta có vài thứ của riêng. Giờ vẫn cất đi không cho thằng Bảo trông thấy. Nó thấy thì mất tỏi đấy. Nói xong gọi Yên Ương đến vào. Mày về lấy cái chậu cây bằng đá, cây đỉnh phong bằng lụa và cái đỉnh đá màu vân áp đến đây. Cơ vậy ba thứ cái ấy ở trên bàn là đủ rồi. Rồi cất cái màn này đi, lấy cái mạng lụa trắng vẽ thủy mạc treo vào đấy. Nhưng thứ ấy đều cất ở trên lầu phía đông, không biết ở hòm nào, để thư thả xem ngày mai sẽ mang đến à. Ừ, hôm nào cũng được, nhưng đừng có quên đấy. Giả mẫu ngồi thư một lúc, rồi đi đến dưới giáp xếp cầm. Bọn con hát lên chào và hỏi, Dạ diễn vờ gì ạ? Giả mẫu nói, Chọn những vở nào? Các em đã đóng quen rồi diễn. Bọn con hát diễn xong, mọi người mới trở về ngẫu hương tạ. Ở đây, Phượng Thư đã cho người bày biện đầy đủ, trên kê hai cái giường... Trên vườn trải nệm gấm, trượt mỗi cái giường để hai cái kỷ sơn, cái chạm kiểu hoa hải đường, cái kiểu hoa mai, cái kiểu lá sen, cái kiểu hoa quỳ, cái vuông, cái tròn, không cái nào giống cây nào, trên kỷ đầu để một lư hương và một cái quả, hai cái giường bốn cái kỷ ở trên là chỗ giảm mẫu và tiếp phu nhân ngồi. Phía dưới, một cây ghế, hai cây kỳ là chỗ Vương Phu Nhân ngồi, còn thì mỗi người một ghế một kỳ. Bên đông là chỗ già lưu ngồi, dưới đó là Vương Phu Nhân. Bên tây là Tương Vân, rồi Bảo Thoa, Đại Ngọc, Nganh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, cứ theo thứ tự mà ngồi, cuối cùng là Bảo Ngọc. Hai cây ghế của Lý Hoàn và Phượng Thư để ở bậc thứ ba, bên ngoài cái tủ the.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 CERA, i ngắn. CN để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái.